Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nét. Tứ địch thủ với hai người nọ. Mẹ à, đầu gối của người có khỏe không? Khi mạch hải quan tâm cấp tiếng hỏi. Bà bà tiểu vũ phất tay. Không không không, hiện tại không phải là thời điểm thảo luận đầu gối. Lão mẫu nên đứng ra để giữ diễn gia đình này. Lương Nhật Du biểu tình thực là bình tĩnh. 6 năm rồi, bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Nàng cũng không kinh ngạc. Chấm dứt sau hôn nhân, có tình cảm khác cũng là điều đương nhiên. Vị này chính là Lương Tiểu Thư sao? Cô gái lộ ra vẻ hào phóng nói. Lương Tiểu Thư, ba chữ này bà bà Tiểu Vũ nghe vào liền nhú mảnh lại. Lương Nhật Du lệ phép vươn tay phải ra. Xin chào cô, tôi là Lương Nhật Du. Cô gái trẻ nhẹ nhàng cầm tay vợ trước của mi Khan khóe miệng nở ra nụ cười thật là giả dối, tuyển tệ chủ quyền mới quan trọng. Xin chào, tôi là Hạ Lâm, chính là bạn gái của mi Khan Lương Nhật Du bất động nhương núi, trên mặt phải mìm cười mới tốt. Không nhiều không ít, cất lời Hạ tiểu thơ, hoàn nghênh cô tới hoa lên Tuyên tệ hoàn toàn chủ quyền Hạ lâm không nói hai lời Trực tiếp đem vợ trước nhổ lên trí cao Cô ta xoay người mềm mại Hỏi người bạn trai ở bên cạnh Mekana, xe khách sạn phải tới đón chúng ta đâu rồi Em nghĩ kêu lái xe trước Đi lấy hành lý lại đây Nghe thấy vậy, bà bà tiểu vũ cười lạnh Ta đã gọi Mại Khải Bảo thư ký hủy bảo phòng của các người rồi Hạ lâm hoa dung thất sắc nói Trời ạ đến rồi sao? người như thế nào lại có thể? nhưng vừa nghĩ tới đối phương là mẫu thân của bạn trai, cô ta chỉ có thể áp chế, lờ giận đang hừng hực. vậy thì chúng ta bây giờ phải ở đâu? liên tục mấy ngày nghỉ, khách sạn làm sao đã sớm tràn đầy ngập khắp rồi. bà ba tiều vũ sớm đã có tính toán. bà không nhanh không chậm nói. liền ngủ ở nhà con dâu tôi. nhà của lừa gian, tôi một gian, còn tôi một gian, con dâu tôi cùng tiều hai tư một gian. Còn muốn cùng một gian, Tiểu Vũ cũng muốn một gian. Bà bà Tiểu Vũ cương chiều sùng nịnh xoa bóp tóc của tôn tử. Để được được, Tiểu Vũ cũng một gian. Hạ Tiểu thưa à, nhà con dâu tôi rất lớn, cho dù mỗi người một gian cũng đều bớt toc cua ton tu đe đuoc được cả. Hướng Mỹ Hoa nhịn xuống, nghĩ muốn vỗ tay hay là nên xúc động. Nàng biết bà bà Tiểu Vũ thực là khóc, cũng không nghĩ tới cư nhiên lại khóc đến như vậy. Nhưng mà là ta nghĩ, ta nghĩ là... Hạ Lâm tức giận, giống như một quả bóng cao xô bị xì hơi ấp úng nói. Ba bà tiểu vũ lại nhún vai nói tiếp. như muốn hưởng thụ thế giới của hai người sao? Ở Hoa Liên không có khả năng đâu, bởi vì nhà con dâu tôi không có giờ hình cho hai người đâu. Hương Mỹ Hoa nhị không được mà cười đi ra. Lường Nhật Du đột nhiên cảm thấy thật là đau đầu. Sự cảm có ba ngày nay đến, không muốn ngầm nước nóng cũng là khó đi. Còn có hai vị khách công mời mà đến này, còn muốn ở nhà nàng hưởng thụ thế giới của hai người nữ ư. Hơn nữa, bà bà còn có ý định phá hư Nàng vẻ mặt bất đắc sĩ ngước lên nhìn trời Mời các vị lên xe Cảnh sát đến đuổi người rồi đó Sợ tình phát triển đến tận đây Bạn trai không nói lời nào Hạ Lâm cũng chỉ có thể không cam lòng Muốn kéo bạn trai chuẩn bị lên xe Lại bị mẫu thân của bạn trai không bằng lòng ngăn lại Từ từ, người đi sau đi Hạ Lâm giận chân hờn dỗi kháng nghị Bà mẫu à, còn muốn ngồi cùng với mi Khan Đây chính là cái gọi gương càng già càng cay Tiểu Vũ bà bà hai tay nhất quán, "Mại Khải chân dài như vậy, phải ngồi bên cạnh ghế lái xe nha." Người Nhẫn Tâm bắt nó phải ngồi ở phía sau sao hả? "Hương Chi, hắn lại không biết đường, không thể để cho hắn lái xe được." Tiểu Vũ bà bà rất là cao chiêu, một câu đã phá hồng ý định của Hạ Lâm, làm cho Hương Mỹ Hoa trong lòng không ngừng vỗ tay, cảm thấy hiện tại so với đi 8 giờ đường còn phấn khích hơn. Nàng đưa tay ôm Tiểu Vũ, trực tiếp trốn việc sắp xếp của mẹ với Tiểu Tâm, mở to ánh mắt trộm hài Tiểu Vũ. Cô ta là ai vậy? Hạ lâm tỷ tỷ. Tỷ tỷ ư? Thành xuân đúng là vô địch làm sao? lờ nàng nào không tuổi trẻ quá là ác liệt rồi. A-di biết, cô ta kêu là Hạ lâm. Ý của Mỹ Hoa A-di là cô ta chính là bạn gái của ba ba con sao? Từ từ, Tiểu Vũ biết gọi cái gì là bạn gái sao? Tiểu Vũ thực là thần ký nói. Đương nhiên là biết ạ, con cũng có bạn gái mà. Nghe tới vậy Mỹ Hoa thiếu chút nữa thì té xỉu. Nhỏ như vậy, mà đã giao bạn gái cái gì chứ? Người cái gì không đi học? Lại đi học ba ba của người có bạn gái sao Hạ lầm tỉ tỉ lên xe Hướng Mỹ Hoa đành phải đình chỉ bức cung Hạ lầm không hờn giận Ngồi theo sắp xếp Tiểu vũ ba ba an vị ở bên cạnh cô ta Giống như là ngục tốt Những mày nhìn chầm chầm đối phương Ở bên ngoài xe Mãi kỳ khải buồn cười nhìn vợ trước nói Cô sẽ lái xe sao Lương Nhật Du không hài lòng lơ đánh trả lời Lái xe có khăn lắm sao Cô trước kia sẽ không lái xe Hỏi trước kia sao tôi luôn là người lái xe nàng nhốn nhún vai không tính toán cùng tình nhân cũ, nàng không muốn cùng nam nhân này thao lẫn qua khiến cho nàng nhớ lại thời gian sớm sau... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net